Những kẻ sĩ hòa mình Và đứng về phía bình dân Nói về dân chương miền Nam Nhiều người nhắc đến Mạc Thiên Tứ Nhóm Chiêu Anh Cát Hoặc những bài thơ của Trịnh Hoài Đức Ngô Nhân Tịnh Võ Trường Toản Những tác phẩm nói trên không được phổ biến Trong giới bình dân Chẳng qua là lúc đầu Việc làm văn chương thi phú chỉ thịnh hành Trong giới trí thức Người ta chỉ nhớ tên của Mạc Thiên Tứ và nhăn đề của mấy bài Hà Tiên thập dịnh mà thôi gần như chẳng ai thưởng thức ngâm ngợi vì lời thơ còn thô chưa thuần phục phải đợi đến ông Đồ Chiểu thì thi phú miền Nam mới gây tiếng gian xa và thật sự được dân chúng thưởng thức xem là món ăn tinh thần bàn về ông Đồ Chiểu và Lục Dân Tiên thì đã có nhiều bài khảo luận nhiều tài liệu rồi lời lẽ của Lục Dân Tiên dễ hiểu tuy chứ nhiều điển tích Nhưng là điển tích phổ thông Mà một ông đồ vô danh trong làng Có thể giải thích được Bài văn tế dông hồn dân mộ nghĩa Dân tế nam kỳ sĩ dân Với lời lẽ nô na Bỗng dưng trở thành trang trọng Và xúc động được mọi giới Dùng văn chương để chở đạo Nhiều kẻ sĩ tiếp tục truyền thống chở đạo ấy Lúc nam kỳ gặp nạn ngoại xâm Hầu hết kẻ sĩ đều dấn thân Đến kẻ đầu hàng giặc như tôn thọ tường cũng thú nhận tội lỗi công khai vì không thể nào chối quanh chối co. Nho sĩ đương thời bắt buộc họ tôn phải tỏ thái độ một là bạn, hai là thù. Họ tôn cố gắng thanh minh bằng dài hành động cụ thể, làm bài thơ dịnh chùa cây mai, lặng lẽ chuông quen con bóng xế, tò le kèn lạ mặt trời chiều. Hoặc bảo lãnh một vài bạn nho sĩ theo nghĩa quân bị bắt, Đến những nho sĩ ở Ản cũng tỏ thái độ, điển hình là ông Thủ Khoa Nghĩa, tác giả Kim Thạch Kỳ Duyên, có huỳnh Mẫn Đạt góp phần sáng tác, nhưng không hiểu tới mức nào. Bốn tuần này khó phổ biến vì quá nhiều chữ nho và điển tích, nhưng khi thực dân đến, ông lên tiếng Ai khiến thằng Tây tới dậy à, đất bằng bỗng chốc nổi phong ba, hẳn hòi ít mặt đền ơn nước nháo nhát nhiều tay bận nổi nhà đá sắc ôm lòng cam với trẻ nước non có mắt thấy cho già Nam Kỳ chi thiếu người trung nghĩa báo quốc cần dương há một ta ông Quỳnh Mẫn Đạt mượn lời người kỹ nữ đi tu để gửi gấm tâm sự về mặt sự thế ông tỏ ra minh bạch biết dinh biết nhục lúc nhà nước lại thâu thủ Nam Kỳ Ngài Quỳnh Mẫn Đạt an phận dưỡng nhàng, không mang tiếng chi cả, hình trạng khôi ngô ốm yếu, tánh nết hiền lành, hay làm thi quốc âm, tao nhã thiệp liệp lắm. Ông Tôn Thọ Tường kính ngài là bực phụ chấp. Có một ngày kia ngài lên Sài Gòn chơi, gặp lúc trời chiều, ngài đội cái nón ngựa, đứng coi lan xa thổi kèn tại buồn kèn, gặp xe ông Tường đi, ngài lánh mặt bên gốc cây, không cho ông Tường thấy, Ông Tường liếc mắt thấy ngài, liền ngừng xe nhảy xuống mừng rỡ nghinh tiếp. Trách ngài sao không ghé chơi, ngài tánh hay ngâm thơ nôm, liền ngâm một bài bác cú rằng. Cựu mã năm ba dạo cặp kè, duyên sao giải cấu khéo đè ne, đã cam bích mặt cùng trời đất. Đâu dám nghiêng mày với ngựa xe, hớn hở trẻ dông đường dặm liễu, lơ thơ già núp, cội cây què. Sự đời thế vậy, thời hay vậy Thà ẩn non cao chẳng biết nghe Ông Tường biết ý ngày rồi liền ngâm trả lại một bài thi rằng Tình cờ xảy gặp bạn tiền liu Thơ phú ngâm nga hứng gió chiều Thế cuộc đổi dời càng lắm lắm Thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều Nước non dường ấy, tình chừng ấy Xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu Hâm hở nhạc tay hơi trỗi mạnh, Nghe qua mùi nhớ giọng tiêu thiều. Rồi ông Tường rước ngày về nhà chơi vài bữa, Tỉnh Vĩnh Long mất, Ông cử trị làm bài thơ. Tò le kèn thổi tiếng năm ba, Nghe lọt vào tai dạ xót xa, Uống khúc sông rồng mù mịch khói, Vắng que thành phụng ủ sầu hoa. Tăng nhà cám nổi câu ly hận, cắt đất thương thay cuộc giảng quà, gió bụi đòi cơn siêu ngã cỏ, ngậm cười hết nói nổi quang ta. Là kẻ thù về lập trường chánh trị với tôn thọ tường, ông cử trị cứ hiên ngang thách thức khi gặp đốc phụ sứ họ tôn. Cử trị ăn ở lạ lùng, áo quần xịt xả điên khùng quá tay. Gặp tường thời trị mắng ngay, bởi vì tà tử ít hay kiên dè, quả thơ chống đối chê dè, tai ngơ danh lợi chẳng nghe chẳng cầu, mặc dầu kêu ngựa kêu trâu thích tình. Một kẻ sĩ ở ẩn khi thực dân Pháp đến là ông Nguyễn Lạc, gọi nôm na là ông học lạc. Học lạc giỏi làm thơ hài hước, luận theo sức văn học tài bộ thì xâm si với ông đồ chiểu và ông cử trị. Ngài sau tị nạn binh quả Dời lên ở tại chợ thuộc nhiêu Cất ba căn nhà lá dạy trẻ Học trò chữ nho Và chuyên y đạo Tế nhân độ thế rất nhiều Tánh lại ruột gan khí khái Trường nghĩa sơ tài Tôi gặp Ngài tại chợ thuộc nhiêu Giao du với nhau lấy làm tương đắc Ngài thương tôi như em Bất kỳ là bài thuốc chi hay Thì Ngài đều chỉ bảo cho tôi cả Ngài hơi thi quốc âm Tao nhã lắm Lúc ấy ngoài chợ dàm rạch gầm rước tôi ra dậy chữ nho, tôi từ tạ ngài ra đi. Ngài có tiễn hành một bài thi rằng, le the một cụm thuộc nhiêu dòng, chân bước ra đi mắt lại trong, chỉ nhện lăng nhăn cò dướng cánh, bãi lao lẫn bẩn cá quên sông. Tấm lòng qua lại cầu bà bếp, khúc ruột quanh co rạch lão tòng. Hai chữ tương tư đây nặng gánh, nước non thăm thẳm biết hay không? Ngay trong bài thơ cùng một dẫn, ca ngợi thú dưỡng nhàng ở dòng thuộc nhiều Mỹ Tho được xem là một trong ba dòng. Học lạc cũng gửi gắm ít nhiều tình cảm tha thiết. Đất linh bồi đắp cuộc ba dòng, cảnh thuộc nhiều nhiều khách ngợp trong, đường cũ ngựa biêu chân ngắn bước, rạch cùng cá lội mến quên sông trướng văn lắm kẻ theo rồng cọp, miếu võ nhiều tay trí bá tòng, cứng cáp thú quê vui tục cũ, thèm dâu rượu mía dễ cho không. Trường hợp ông Phan Thanh Giảng được nhiều người biên luận khen chê, nhưng thiết tưởng không ai hiểu ông bằng người đương thời. Ông Đồ chịu và ông Cử Trị đều nổi danh là cứng đắng, lập trường chống Pháp rất dứt khoát. Nếu ông Phan Thanh Giảng quá hèn yếu hoặc phản quốc, thì tại sao ông Đồ Chiểu lại làm đến hai bài thơ một chữ hán một chữ nôn để điếu so sánh với ông Phú Bật trường tuần hoặc minh sanh chính chữ lòng son tạc trời đất từ rầy mịch gió thâu riêng về ông cử trị qua bài thơ vừa dẫn đã than thở ngậm cười hết nỗi quan ta quan tức là quan phan chịu trách nhiệm lớn khi thành dĩnh Long mất ông Trương Dĩnh Ký từ khi đổ đạc cho đến khi mất Vẫn tỏ ra thân pháp Tuy nhiên người ở miền Nam không bao giờ khinh rẽ ông Ông không gia nhập pháp tịch Trước khi mất Ông biết thân phận của người học giả Sống trong thời kỳ khó khăn Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay Xô đẩy người vô giữa cuộc đời Học thức gửi tên con sách nát Công danh rốt cuộc Cái quan tài Dạo hòn lũ kiến mau chân bước Bò xối con sùng chắc lưỡi hoài Cuốn sổ bình sanh công giới tội Tìm nơi thẩm phán để thừa khai Khi phong trào Duy Tân hoạt động công khai rầm rộ Ông Trần Chánh Chiếu cổ động lạc quyên đúc tượng kỷ niệm ông Trương Dĩnh Ký Với bài trong báo Lục tỉnh Tân Văn nhanh đề Ông đốc ký Ông này khi sanh tiền tuy là nhà nước tinh cậy Mặc dầu chớ chẳng hề ý thế mà hại quê hương Chỉ dễ cho các quan Lan xa biết, phong tục lễ nghĩa của con nhà An Nam. Cho khỏi chỗ mít lòng nhau, làm cho mẹ gà phải thương con dịch. Đêm ngày lo đặt sách này dịch sách kia cho kẻ hậu sinh dễ học. Thiệt là quan thầy của cả và Nam Kỳ. Ngoài những tác phẩm biên khảo mang tính cách bác học, ông Trương Dĩnh Ký còn chú ý đến độc giả bình dân, lời văn theo lời ăn tiếng nói thông dụng lúc bấy giờ. Chuyện đời xưa của ông cùng là chuyện giải buồn của Quỳnh Tịnh Của hãy còn được nhắc nhở. thơ tù, truyện, tích Người Pháp đến, chữ quốc ngữ được phổ biến. Ngành ấn loát hoạt động khá sớm so với Bắc Kỳ hoặc Trung Kỳ. Thoạt tiên là nhà in của chánh phủ thuộc địa, kế đến là nhà in của tư nhân người Pháp, người Việt. Nhà in của người Pháp chú trọng việc đấu thầu những dịch vụ công sở, nhưng khi rảnh rang cũng cho ra các ấn phẩm bằng chữ quốc ngữ. Bây giờ, theo luật lệ thì ấn phẩm khỏi phải kiểm duyệt, nhưng phần trách nhiệm đặt vào chủ nhà in và sở mật thám. Chính phủ thuộc địa khinh thường những tác phẩm viết bằng chữ viết. Nhà văn khố hoặc thư viện Sài Gòn chú trọng vào sách và tài liệu bằng Pháp ngữ, nhằm phục vụ những người Pháp hoặc những người Việt biết Pháp văn. Vì vậy nhiều ấn phẩm hồi cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 ở Nam Kỳ bị thất lạc. mày ra một đôi vị hiếu cổ có lòng tưởng vào chữ quốc ngữ còn sưu tầm được. Những ấn phẩm quốc ngữ ấy về giá trị nội dung thì không đồng đều, nhưng không phải là không có tác phẩm lớn. Lúc bấy giờ ở Nam Kỳ lúa gạo xuất cản nhiều, nhà nước khuyến khích khẩn đất, lại còn phát triển giao thông, đặc biệt là đường thủy. Giới tiểu điện chủ, hương chức hội tề ở làng hoặc công chức đều dư khả năng tài chính để mua sách. Nói theo ngôn ngữ bình dân, đây là giai đoạn của thơ tuần truyện tích. Để phục vụ số thân chủ đông đảo này, các nhà in đã tung ra hàng loạt ấn phẩm. Nói thơ là thú giải trí bình dân và thông dụng. Đây là những chuyện viết theo lối lục bát Người nói cứ trình bày theo giọng nói thơ dân tiên. Người không biết chữ có thể lại gần nghe được Vì câu chuyện bằng thơ kéo dài hàng mấy trăm câu Nên người nói và luôn cả người nghe Cần có tiện nghi tối thiểu Hoặc nằm giỏng Hoặc ngồi trên bộ gián Hoặc ngồi giữa cột Ai muốn phong lưu thì dân giỏng bên giường cây ăn trái Được hưởng bóng mát Và cơn gió nhẹ giữa buổi trưa oi bức Bên cạnh là mưa giường với sông nước lăng tăng Nói thơ lại là hình thức trình diễn để xin tiền ở chợ. Người mù loa cứ học thuộc lòng, nói theo tiếng đàn độc quyền. Truyện tức là truyện tàu, dịch lại, in từng cuốn mỏng. Nói là đọc lại nhanh, nhưng không quá nhanh đến mức người nghe không theo dõi kịp câu chuyện. Khi hết một hồi, người nói thường tạm nghỉ lấy hơi, uống trà, ăn bánh. Giọng nói truyện lần hồi trở thành một thứ nhạc. Như trường hợp trẻ con đọc bài thuộc lòng hoặc người lớn đọc kinh. Nói cái giọng hấp dẫn, dùng hơi đúng lúc, xuống giọng đúng hơi thì người nghe thêm phần thích thú. Truyện tàu thường là quá dài, cuộc nói chuyện cứ kéo ngày này qua ngày kia. Ai không tiền mua thì mượn đem về mà nói cho bà con trong nhà trong xóm nghe. Quyển sách lần hồi bị bóp mềm. Muốn cho khỏi bị gãy lưng, phải cập thêm hai thanh tre nhỏ cho sách được cứng. Nhiều cuốn được truyền tay đến mức đen búa vì bụi bậm. Giấy lần hồi trở nên mềm như giấy bản. Trước tiên, xin lược kê một số quyển thơ xuất bản từ năm 1909 và trước đó độ 3 năm. Bạch Duyên Tôn Cát, Chiêu Quân Cống Hồ, Dương Ngọc, Đào Trinh Luân Sanh, Lâm Sanh Xuân Nương. Lâm Xanh Lâm Thoại Lang Châu Mụ Đội Nam Kinh Bắc Kinh Nam Kỳ Một Liên Thanh Đề Ngọc Cam Ngọc Khổ Nữ Trung Báo Quán Phạm Công Quốc Hoa Quang Âm Diễn Ca Tam Nương Thạch Xanh Lý Thông Thoại Khanh Châu Tuấn Tống Tử Dương Trần Minh Khối Chuối Cha Mẹ Dạy Con Ngoài ra còn những quyển thơ lấy thời sự làm đề tài như Thành Thái Ngự Du Gia Định, Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, Đường Lên Núi Điện Bà. Lại còn những sách viết theo dân xuôi về sử ký, hoặc dạy chữ nho, như Quấn Tử Cách Ngôn. Hoặc sách dạy đờn kìm, những bản đờn tranh và bài ca, hoặc câu hát đối. Sách dạy xem tướng gà nòi, kê kinh, hoặc là dè, là phú. Năm 1914 đã thấy xuất hiện trên thị trường gò công phong dịnh, thơ sáo nhỏ, dân thánh gẫm tử đạo, hoàng trường, thơ thập điện, thơ dân tiên giền thơ vợ lớn bé đánh ghen, thơ năm tỷ, lục dân tiên tái bản nhiều lần, sải giải in bằng chữ quốc ngữ, hát đối thì vừa sưu tầm vừa sáng tác thêm. Một số thơ nói trên do đặng lễ nghi biên soạn, kiều phú, kiều án, Là hình thức phổ biến nhất của truyện Kiều Truyện Tàu dịch ra quốc ngữ lần đầu tiên có lẽ là truyện Tam Quốc Khởi đăng trong nông cố miếng đàm Trước năm 1904 Bộ Đông Châu Liệt Quốc ra mắt lai rai suốt 23 năm mới đủ bộ Từ năm 1906 đến năm 1929 Ba cuốn 8-9-10 ra nhằm lúc châu Âu đại chiến Những năm 1914, 1915, 1917 Dịch giả của bộ này gồm nhiều nho sĩ Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn An Khương, Nguyễn Công Kiều, Trần Đình Nghi, Nguyễn Kỳ Sắc Nhà xuất bản cũng thay đổi Thí dụ như quyển thứ nhất do Imprimeria Sài năm 1906 Quyển thứ ba do Quỳnh Kim Danh xuất bản tại nhà in Phát Toàn Nguyễn thứ bảy tại nhà anh Schneider. Nguyễn thứ 14 tại nhà anh xưa nay của Nguyễn Háo Vĩnh. Bộ Tái Sanh Duyên ra mắt. Nguyễn 1 do Nguyễn Văn Đỗ Dịch, nhà anh Sài Gòn Nê năm 1906. Rồi lần lượt Nguyễn An Khương và Nguyễn Giánh Sắc tiếp tục dịch đến quyển Chót số 11 năm 1919 do nhà phát toàn xuất bản. Đại Minh Hồng Võ do Trần Phong Sắc Dịch. Ra mắt năm 1907 Anh hùng náo tâm ngôn dai Cũng Trần Phong sắc dịch Quỳnh Khắc Thuận xuất bản năm 1907 Do nhà in Marceline Ray Nhạc phi Thuyết đường năm 1910 Phong kiếm Xuân Thu diễn nghĩa Do Trần Công Hiển dịch gồm 11 cuốn Bắt đầu cuốn 1 năm 1907 Trung vô diện do Nguyễn Chánh sắc Năm 1909-1910 Sự tích bàn quyên tôn tẩn do ba kẻ bùi thế tích dịch Nhà in Sài Gòn Nex In năm 1909 Năm 1909 Trong thư mục của nhà phát Toàn ghi thêm Bắc Tống, Bạch Xà, Trinh Đông, Dương Văn Quảng, Bình Nam Đông Hớn, La Thông, Tảo Bắc Ngũ Hổ, Bình Nam, Bình Tây Phong Thần, Quần Anh Kiệt Tam Hạ, Nam Đường Tây Du, Tây hướng Tam Quốc Tới thứ 25, Thủy Hữu, Thuyết Đường. Tuồng, tức là tuường hát bội. Năm 1909 đã thấy, Đinh Lưu Tú, Gia Trường, Kim Thạch Kỳ Duyên, Từ Linh Thi Ân Báo Nghĩa, tuồng Cờ Bạc, Sơn Hậu, Đủ Ba Thứ, Trần Trá Hôn, tuồng Ô Thước, Trần Bồ. Năm 1914, thấy rào các tuồng đã in như Kim Long Xích Phụng Tuồng tuần phong thần, nhạc phi, tuần tam quốc, đương dương trường bản, phó hội giang đông, phục quê dung đạo, cầu hôn giang tả. Ngoài ra còn về bá hoa bá quả, sách thuốc gia truyền ngoại khoa cứu cấp, bản đờn kìm, hoặc truyện đời xưa, tiếu lâm, tiếu đàm, truyện đời xưa mới, truyện đời xưa arabe, sử ký đại nam diệt, sử ký đế thiên. Quấn tử cách ngôn Từ năm 1906 đến năm 1914 Một lục thơ tùn truyện thêm phong phú hơn Các vị nho sĩ, thức giả biết đánh vào nhu cầu bình dân Và đã thành công lớn Người trung lưu dốt chữ nho, chốt chữ quốc ngữ ở thôn quê Có thể thưởng thức được tinh qua Á Đông Và chúc ít hương vị Tây Phương Đây không hẳn là theo đuôi quần chúng nhưng là gợi thêm những thị hiếu mới, nâng cao trình độ. Nội dung của thơ, tuần, truyện, tích trong giai đoạn này đều theo nguyên tắc căn bản là phải có hậu, tức là ân thì đền, quán thì trả. Người nịnh về sau bị bại lộ chân tướng. Người trong mắt hàm quang được thắng thế ở hồi kết cuộc. Dài cuốn thơ khiến nhà cầm quyền pháp lưu ý và cấm lưu hành. Thơ Văn đoan chàng lýa, kể chuyện chàng lý làm loạn thời Minh Dương, chú Nguyễn. Tuy có hiếu, có chí, nhưng lại chết. Cuộc nổi loạn bất thành. Hoặc chuyện thầy thông chánh giết tên biện lý Pháp Sabon ở Trà Vinh rồi bị hành quyết. Hoặc thơ năm tỷ, thơ sáo nhỏ kể lại thành tích của hai tay anh chị, ăn ở thủy chung với bạn bè, rốt cuộc bị hại. Nếu theo công thức có hậu, thì những chuyện trên không có hậu cho lắm. Nhưng đồng bào lúc bấy giờ hiểu ngầm rằng những nhân vật trong thơ đều có gan ruột, có nghĩa khí. Nếu trong kiếp này chưa được mãn nguyện thì kiếp sau họ cũng được đền bù. Bao nhiêu người đang quan ninh không dám chê bai họ. Người đặt thơ thường là rào đón, nhưng người đọc vẫn nghĩ tới cốt truyện. Tinh thần trung can nghĩa khí của thiên địa hội được khơi dậy mạnh, chưa kể đến thơ cậu hai miên. Không rõ năm ấn hành đầu tiên, ca ngợi thành tích ngang tàn của cậu hai con lãnh binh tấn ra tay dẹp cường hào ác bá. Theo tay nhưng dám ăn thua với những tay sai của tay, lấy độc trị độc. Người bình dân luôn cả người trí thức đã quan niệm vấn đề có hậu một cách sâu xa. Ngày xưa muốn có hậu thì nhân vật phải được tiên ông tiên bà cứu hoặc nhà vua ông phú hộ bỗng dưng hối cải mà xét lại sự tình. Trong một nước bị thực dân Pháp cai trị, những cốt truyện mang tính cách thời sự thì phần kết cuộc chỉ có thể có hậu trong ý chí dương lên của từng độc giả, và chỉ có hậu thật sự khi thực dân vắng bóng, bằng hành động cụ thể của đồng bào. Nếu năm 1906 tạm được xem là khởi điểm của phong trào nói thơ, nói truyện lần hồi lan rộng trong giới bình dân, thì đó cũng là năm khởi điểm cho phong trào đờn ca tài tử. Trước kia cầm kỳ thi quạ là thuốc vui của kẻ sĩ để di dưỡng tính tình, nhờ chữ quốc ngữ phổ biến bài ca với lời ca mới, nhưng đặc biệt nhờ mức sống khá giả của giới trung lưu ở thôn quê mà việc đờn ca trở thành phổ thông. Những bản nhạc cổ điển điệu quế mà ông Tấn Sĩ Phan Hiển Đạo nổi danh là người biểu diễn khá tài hoa, Lần hồi được giới mộ điệu ưa thích, lại có những thầy đờn giỏi như Nguyễn Liên Phong và con là Nguyễn Tổng Bá tiếp tục chế biến. Thầy đờn thao hồ đi dậy, giới mộ điệu đón rước ân cần. Chẳng riêng gì ở Mỹ Tho là đất văn giật mà luôn cả ở Vĩnh Long tận Sóc Trăng. Phong trào Đông Du nổi lên, rồi cuộc Minh Tân rầm rộ đòi di phong dịch tục, thay đổi nếp sống cho hợp với trào lưu mới tranh thương, mở mang công nghệ, học tập điều khiển xí nghiệp nhỏ. Trước kia những buổi trình diễn bài bản cổ điển được ưa thích như Tứ Đại Cảnh, Tứ Đại Quán, Dân Thiên Tường, Tây Thi, chỉ thu hẹp trong phạm vi bạn bè, trong nhà lúc uống rượu hoặc dưới thuyền lúc thưởng trăng trên sông dài. Những người cổ suý cho phong trào Minh Tân bấy giờ đem đần ca tài tử trình diễn cho bạn bè và thân chủ ở khách sạn. Cơ quan kinh tài, tập họp của phong trào vào cuối năm 1908. Buổi chiều lại còn tiết mục hát thuật, ảo thuật sen kẻ. Phong trào tan rã nhưng thú đờn ca vẫn phát triển mạnh. Lời ca lấy đề tài ở điển tích Tô Quệ chức Cẩm Hồi Văn, Bá Lý Hề, Lục Dân Tiên, Truyện Thúy Kiều. Điệu ca ra bộ vừa ca vừa diễn xuất, rồi hình thức hát chập ra đời ca ra bộ với đôi ba người trình diễn một quạt cảnh ngắn, thâu hút cảm tình của từng nhóm nhỏ. Bây giờ với sự du nhập của văn chương Pháp, dài hài kịch được phổ biến trong trường học, những tuần cổ điển với màn cảnh bố trí rõ rệt, đồng thời có cảnh sơn thủy thích hợp. Một số người am hiểu tay học, hợp tác với các nhân sĩ đã cho ra mắt sân khấu cải lương. Cải lương là sửa đổi, canh tân hình thức sân khấu cũ của ta là hát bội. Tôn tích đặt ra giữa khoảng Âu Châu đại chiến thứ nhất với sự tham gia của người theo tay học, thân pháp và của những người tham gia phong trào duy tân. Tôn tích bại lộ tuy được trả tự do nhưng thấm mệt, không tranh đấu về mặt chính trị, bèn làm công tác văn hóa. Hát bội lần lần bớt thu hút dân chúng Tuần Cải Lương tỏ ra phong phú và có khả năng thích ứng với mọi từng lớp đồng bào Tuần Tào cho những người thích truyện Tào Tuần Tây với nghĩa là tuần nặng về tả chân đem con người của thời hiện tại ra phô bày với áo lớn, cà vạt tuy dùng những bản cổ điển nhưng xem giàu có những lớp đối thoại như thoại kịch Người viết Tuần Cải Lương bắt đầu chú trọng vào việc bố trí nhân vật phân phối màn lớp Cách kéo màn hạ màn hoặc chậm hoặc lẹ Cũng là ánh sáng sân khấu Đặc biệt là tranh cảnh Bây giờ gọi là sơn thủy So với hát bội Những động tác của diễn viên được phần tự nhiên Cần thực tế, câu dân dễ hiểu hơn Gánh hát kẻ lương thi nhau trình diễn lưu động Từ Sài Gòn tới các tỉnh lớn Và một vài chợ quận giàu có Ở làng ở tỉnh lại còn gánh hát nhỏ Phương tiện di chuyển thoạt tiên là đường thủy, sắm ghe lớn để chở đồ đạc, có tàu kéo, vì vậy mà gọi là ghe hát. Cùng với tuần cải lương, bài cao giọng cổ cũng phát triển, tiết tấu thêm phong phú trữ tình. Giới giọng cổ lần hồi ở thôn quê, những điệu hò đối đáp, hò giả gạo giảm quy thế. Cũng như từ khi cải lương ra đời, các hình thức nói thơ, nói truyện, Cùng là hát bội dường như đứng lại. Hai hình thức gian nghệ mới quả là sự biến chuyển đáng kể theo chiều hướng tốt. Số nhà in dồi dào lại cung cấp kịp thời những bổn tuần cải lương ngắn và những bài cao giọng cổ giúp cho dân ở nơi hẻo lánh có thể tổ chức đờn cao vui vẻ. Khi đảnh rang hoặc lúc đám ma, đám vỗ, đám cưới. Đĩa hát, mấy hát phổ biến khá mạnh. Mỗi làng quê ít ra cũng có 5-7 người đủ sức mua sắm. Thoạt tiên tiếng hát thâu ở Sài Gòn gửi về Pháp ép ra đĩa nhựa. Một trong những người ủng hộ việc sáng lập ngành sân khấu cải lương là Hồ Biểu Chánh. Năm 1910, ông cho ra tập thơ đầu tiên, U Tình Lục, nhưng không thành công. Từ năm 1910 đến năm 1920, làm báo rồi viết tiểu thuyết. Nói chung Ông giỏi tài phóng tác tiểu thuyết Pháp đến mức đọc qua ai cũng tưởng là chuyện xảy ra ở miền Nam. Tiểu thuyết của ông một thời được mọi giới ái mộ, đọc là hiểu ngay. Ông tả tâm lý, tả cảnh rất linh động. Ở những gia đình trước kia thích nói chuyện Tàu, tiểu thuyết của ông được tiếp đón, xem như là những truyện hiện đại quá, vẫn là có hậu. Nếu yêu nước nồng nhiệt, thiết thực, chuộng tiến bộ, hướng về đại chúng, là bản sắc của kẻ sĩ khi hành động về văn hóa thì về mặt chính trị vẫn là như thế thiên địa hội tạo ra được Phan Xích Long dám yêu cầu tòa xử tử hình ngay và nhiều nhân vật khác điển hình là hương hào hầu bị can vào tội chống Pháp vụ phá khám biên hòa năm 1916 đã nói khẳng khái trước giờ hành quyết ta sanh làm tướng, chết làm thần chào bà con ở lại mạnh giỏi Hai sở cùng bị sử một lượt, thách thức trước mũi súng của thực dân khi thọ án tử hình. Cứ bắn ta đi, sở này không sợ đâu. Cái chết ta thị như quy tân gia, coi như về nhà mới về thôi. Có thể kể thêm trường hợp của anh hùng thiên địa hội nhóm Nghĩa Hưng ở vùng chợ kiển Cần Đước, tỉnh chợ lớn thời trước. Cơ mưu bại lộ sắp bị bắt, nhưng anh em thề sanh tử bất ly, trốn thì được nhưng lại lo vợ con bạn bè bị liên lụy. Chỉ bằng khuyên bảo họ cứ đi nơi khác. Anh em ở lại tìm một căn chòi ở gần ngã ba chợ trạm mà nghỉ ngơi. Nằm anh em kết nghĩa này làm thịt con heo mà ăn uống no say, chỉ còn nồi cháo lòng là món ăn cuối cùng. Chờ hưởng sáng, đoán chừng bọn tay sai của thực dân sắp lùng bắt. Họ tự tay rắc thuốc độc vào nồi cháo. Mỗi người ăn một vài tô rồi ngã lăn ra chết. Hồi xảy ra phong trào Duy Tân năm 1907, miền Nam nặng ốc tôn quân. Về sau phong trào tàn lụng, thực dân khủng bố gắt gao, nhưng thân hào nhân sĩ và đồng bào vẫn hâm hở đón rước ông Cường Để vào năm 1913. Đến mức ông phải ngạc nhiên. Ông về Sài Gòn, lén lúc đến chợ mới, chợ gạo, rồi qua Vĩnh Long bằng tàu thủy. Với tạo, ông nghe ba người nọ bàn tán với nhau về tinh thực dân Pháp, treo giải thưởng phong chức đốc phủ cho ai bắt được ông. Một trong ba người, vì không biết người ở bên cạnh nãy giờ ngồi lắng nghe chính là Cường Để, trả lời công khai với mấy người bạn kia. Có chuyện như thế ư, tôi đi năm trước từng sang Nhật có được biết đức ông, bây giờ nếu gặp vẫn còn nhớ mặt. Nhưng cho dù làm quan to mấy đi nữa, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào bán đức ông. Đức ông là người gì nước, gì dân. Mình là người dân phải nên hết lòng ủng hộ. Đứa nào dám bán đức ông, ta đầy quyết không tha. Ông Cường Để bình luận. Người này có từng sang nhật thật không thì chẳng rõ. Nhưng khi ấy thì bị nhân ở bên cạnh mà không nhận ra. cái vậy giọng nói và thái độ thì biểu hiện cái đặc tính trung thực và sốt sắn của người Nam Kỳ một cách đáng yêu. Đến Vĩnh Long. Ông Cường Để được một chiến sĩ từng đông du đón rước bí mật đưa về làng. Tuy là bí mật, nhưng ông Cường Để vẫn phải đụng đầu với dài thanh niên đã từng qua Nhật. Ông trú ngụ tại nhà của Quỳnh Quang Thành, tuyệt nhiên không cho ai đến ra mắt, nhưng một việc buồn cười xảy ra. Sáng hôm sau, bỗng nghe tiếng trống rằm làng. Lệ làng ấy, hãy gặp khi có việc quan trọng thì đánh trống cái triệu tập tất cả người làng ra đình để nghe báo cáo hoặc cùng bàn bạc. Quỳnh Quang Thành ra đình, người làng đã đông, mấy thanh niên kể trên đang diễn thuyết và hô hào. Vua ta hiện đã về đây, ở nhà xã trưởng, chúng ta là thần dân, người có của kẻ có công, phải đem cả ra mà hiến cho vua. Quỳnh Quang Thành vội vàng chạy về nói cho bỉ nhân biết, mấy người thanh niên kia có lòng tốt xong chưa hiểu biết việc đời. Cho nên có cái hành động ngộ nghỉnh như thế khác nào tuyên bố cho người Pháp biết chỗ bỉ nhân trúng ngụ. Họ vốn có ý quan nghênh bỉ nhân mà thành ra quan tống. Cũng trong dịp này, một phú hộ nên hiểu là Đại Điền Chủ ở Vĩnh Long tên là Lâm Bình từng qua Nhật đem theo hai đứa con trai nhờ ông Cường Để cho đi học. Đến nơi ông Cường Để đang ẩn trú để nói Thưa Ngài Tôi không giàu có chi sau một năm có qua lợi hơn dạng bạc. Tôi định chỉ lưu một nửa ăn tiêu, còn một nửa xin hiến ngài dùng làm việc nước. Gần đây tôi có làm được một tòa nhà kiểu Tây, tôi ở từng dưới, trên gác bỏ không, xin rước ngài về đó ở. Chứ ngài ở thuyền thế này thì khổ quá. Một thân hào khác là cha của Lưu Do Hưng, vì ái mộ ông Cường Để, nên trước khi từ trần muốn hiến cho ông 30 dạng bạc nhưng không biết giao cho ai đem đi. Đúng là tinh thần trọng nghĩa lớn, như trường hợp ông Trần Chánh Chiếu, vì quá nồng nhiệt mà trên mặt báo vào thời Minh Tân cho đăng tải những bài lộ liễu, chửi mắng công khai Tổng đốc Lộc, ăn cơm chúa phải múa tối ngày, ăn cây nào rào cây ấy, nếu quan Tổng đốc cực chẳng đã mới ra tay bắt đội quản và các quan đàn cựu chém giết đầy lưu, bắt vợ bắt con làm khổ khách. Thậm chí bắt không đặng quang cựu rồi lại bắt buộc đàn bà hoặc bắt con nít còn hôi sữa mà tra cho nó khai ra. Bởi vậy cho nên mang lấy tiếng thị phi. Cũng vì thực lọc thì phải báo ân nên làm cho đến thế. Lại còn bài báo khen ngợi liệt sĩ Nguyễn Trung Trực cùng phó tướng là Lâm Giang Ki Ám chỉ rằng nếu còn sống thì hai ông ấy ắt sẽ tham gia phong trào duy tân. Mặc dù là đại điền chủ ông chức hoặc hương chức hội tề, chiến sĩ duy tân trong Nam vẫn nhắc nhở đến đời sống thiết thực của đa số đồng bào nghèo kém, phô bày cái khổ của giới tá điền, một năm 12 tháng mà phải chịu cảnh thất nghiệp đến 7, 8 tháng, hoặc kêu gọi cải cách tận gốc rễ nếp sống vật chất và tinh thần do thời phong kiến lưu lại, được thực dân dung túng, bỏ tục ăn trầu, bỏ tục đạo tỳ khiêng quan tài với nghi thức rườm rà chống nạn tạo hôn chế độ hà khắc mẹ chồng hành hạ nàng dâu chống diệt cúng đình đề nghị đúc tượng những người có công với đất nước để trưng bày nơi công cộng thậm chí đến mức đề nghị bỏ những nghi thức tốn kém khi thờ Phật hoặc thờ cúng ông quan Công nông nhiệt yêu nước quá sốt sắn trước việc nghĩa là thái độ tốt nhưng có thể đem lại dài hậu quả xấu nguội lạnh khi việc lớn không thành lửa rơm, làm không xong thì không muốn tiếp tục và quá chú trọng vào chuyện thực tế thì thường bỏ quên những kế hoạch có tính cách chiến lược không dạy chương trình dài hạn đụng đâu làm đó không phân biệt chi tiết và đại cuộc có tác phong bình dân hòa mình vào đại chúng vẫn chưa đủ phải biết tổ chức biết huấn luyện đại chúng lý thuyết mặc dù là trừ tượng nhưng muốn đi đường dài thì phải nắm chắc định hướng cho bằng được Về mặt dân chương, lý luận, người miền Nam ít chú trọng xây dựng tác phẩm lớn khả dĩ thỏa mãn giới tri thức, cải lương, hát đối và thơ bình dân vẫn chưa đủ. Truyện tàu tuy hay, bố cục hấp dẫn, với những nhân vật đầy đủ nét điển hình và cá tính, nhưng làm sao thay thế được những truyện lấy đề tài trong thực tế mà hàng ngày ta đang sống? Thoại kịch, tiểu thuyết, viết theo kỹ thuật Tây Phương là những bộ môn cần thiết không kém. Tuy nó ít hấp dẫn với bình dân và số người thưởng ngoạn chỉ có hạn lúc bấy giờ. Cao giọng của thanh niên trong bối cảnh đặc thù của miền Nam Thiên địa hội và cuộc minh tân đã qua nhưng hơn 10 năm sau vẫn còn để lại nhiều ảnh hưởng rõ rệt ở nông thôn, các tỉnh lị và chợ quận, chợ làng nảy sinh ra hai giới hiếu động nhất. Bọn du côn trong từng lớp bình dân Nóng nảy khi thế chuyện bất bình Những cậu công tử con nhà khá giả Thích ăn chơi Ưa hòa mình với những người chung quanh Không phân biệt giai cấp Hoặc trình độ học vấn Lần hồi hai giới này gây ảnh hưởng qua lại Gọi là du côn Xuất thân nghèo túng gần như vô nghề nghiệp Nhưng lại ham ăn chơi hưởng lạc Theo kiểu nhà giàu Và tuy là công tử hào hoa Học chữ pháp Con nhà gia giáo nhưng lắm khi mang dài tác phong có vẻ du côn đặc biệt là ở lời ăn tiếng nói với sự phát triển kinh tế sau trận Âu Châu Đại Chiến với đại điền chủ càng giàu thêm vài ngành kỹ nghệ hoặc tiểu công nghệ thành hình và thực dân lại đầu tư thâu dụng nhân công đường giao thông phát triển theo chiều hướng mới với những con lộ liên tỉnh hoặc lộ thuộc địa mức sản xuất lúa gạo gia tăng đồng bạc đông dương dựng giá Người tiểu điền chủ có thể cho con du học bên Pháp nếu cố gắng. Nhiều cậu công tử ăn chơi mãi mà không hết tiền. Khi phong trào cải lương phát triển, các cậu hùng dốn vào gánh hát để cầu vui và lấy danh. Mỗi làng thường lập hội đá banh do các cậu đỡ đầu. Lại còn những sông bạc gần như công khai, những trường đá gà. Nhiều cậu qua Pháp du học dài năm đổ đạt hoặc không đổ đạt gì cả. Về xứ cứ ở không mà chơi hoặc chỉ nhận một chức tượng trưng trong ban hương chức hội tề. Nguyễn An Ninh xuất hiện, đóng vai trò tích cực, rồi trở thành người được ái mộ nhờ khả năng sáng tạo về mặt lý thuyết cũng như mặt thực hành. Nếu thân phụ của ông ao ước một cuộc duy tân hướng về nước Nhật, thì lần này khi du học, ông hấp thụ được những tin túy về lý thuyết của Tây Phương. Ông có sẵn một căn bản về triết học Đông Phương dẫn chắc, Am hiểu đạo Phật, đạo lão, đạo khổng. Nhưng quan trọng nhất là am hiểu tình hình miền Nam. Lòng yêu nước nồng nhiệt, ông có thừa. Ốc thực tế giúp ông thấy những điều có lợi và bất lợi ở miền Nam. Muốn làm cách mạng phải tùy cơ duyên. Miền Nam là nơi mà đa số đồng bào tin vào tôn giáo. Phụ nữ chưa tham gia vào các cuộc vận động lớn. Vấn đề nông dân chưa được đặt đúng tầm quan trọng. Thiên địa hội thu hút được nông dân nhờ những biến thể của đạo lão, đạo khổng, đạo Phật. Phong trào duy tân được giới điền chủ hưởng ứng, nhưng nông dân tá điền gần như không được tham gia. Làm sao có vốn để hùng vào công ty thương mải hoặc cho con du học? Nghèo dốt thì làm sao giao thiệp với các ông cai tổng, công chức? Thương dây khóc mướn hướng về giới bình dân chưa đủ, phải có lý thuyết xã hội và phải nhìn vào cơ cấu của chính quyền Pháp ở xứ thuộc địa. Lý thuyết của ông đã cảnh tỉnh bọn anh hùng hảo hán và đem một nội dung yêu nước, yêu dân chủ thay cho lý tưởng cần dương không còn hợp thời. với các kiến sĩ của phong trào Đông Du và Duy Tân đã thấm mệt, ông đặt nặng vấn đề tự cường, không ỉ lại vào ngoại bang, đã phá những kiểu cách phong kiến, tinh thần quốc tế không phải là chỉ liên kết với dân gia vàng, nhưng là giới tất cả nhân loại tiến bộ. Ông chịu khó xem xét yếu tố tôn giáo đã một thời là căn bản cho phong trào Cần Dương và Thiên Địa Hội để khơi nguồn sinh lực dân tộc. Yếu tố này bị các chiến sĩ của phong trào Duy Tân ở miền Nam đánh giá quá thấp hoặc công khai đã kích, căn cứ vào hình thức thờ phượng phức tạp, tốn kém. Ông đặt vấn đề nông dân, từng lớp mà phong trào Duy Tân miền Nam xem là thứ yếu. Du Côn ở thành thị hay ở miền quê phải thấy rằng ham đánh đấm thì không đủ gây hại hoặc làm sụp đổ chế độ thực dân. Rốt cuộc chỉ làm tay sai đắc lực cho ông chủ xe đò hoặc một tay công tử hào hoa. Với từng lớp công tử hạng sang hay công tử vườn, ông dạch cho họ thấy rằng chia sẻ một vài tiện nghi và lạc thú cho đám em Út ăn xài rộng với dân nghèo vẫn chưa phải là bình dân, phóng khoáng phải dám đối diện với thực dân Pháp về chiến thuật ông khéo nắm những nhược điểm của chế độ thực dân ở Nam Kỳ dùng báo chí Pháp ngữ dùng luật lệ hiện hành của thực dân để chống trả lại thực dân bởi vậy nhiều người tuy không hiểu rành Chánh kiến của ông hoặc đang làm công chức làm hương chức hội tề hoặc là đại điện chủ nhưng vẫn mến mộ ông xem như dị thánh sống ông làm hài lòng mọi giới qua những tác phong độc đáo đạp xe đạp Thờ ông quan Công, tụng kinh gõ mỏ. Hình ảnh của người trí thức trở về nguồn để tìm sinh lực. Ông ôm chồng báo đem đi rau bán trên đường phố Sài Gòn. Ông đứng bán rau hàng chở Tết. Hình ảnh của lớp nghèo thành thị, người tiểu thương nặng lòng vì đại nghĩa. Ông xem việc làm của mình như là hành đạo, đạo ái quốc, đạo xã hội. Bài diễn thuyết Cao giọng của bọn thanh niên An Nam đêm 15 tháng 10 năm 1923 nêu rõ nỗi khát khao của người thanh niên lúc ấy mới 24 tuổi diễn thuyết bằng tiếng Pháp Đây là bản tuyên ngôn xúc tích mỗi câu mỗi chữ gợi ý nghĩa lớn nội dung là khơi dậy tinh thần dân tộc dân hóa dân tộc phải tự xét mình để hiểu khả năng và hoàn cảnh của nước mình Theo ý của ông không nên quá chú trọng đến chuyện quốc sự Cái mối lo của dân ta không phải ở nơi quốc sự. Nó ở trong cái tinh thần của dân ta từ Nam chí Bắc. Có lẽ là ta chưa đến sự lo ấy nữa. Ta còn đang phải lo cho có ra một cái cao giọng cho thời bây giờ. Đặng xanh hạt giống của cái cây ngày mai của dân ta. Chúng ta phải lo tạo lập ra mới. Chúng ta phải là người tạo lập ra mới mãi. Mà người xanh tạo phải là người mùi như trái cây chính mới có hột đủ sức mà xanh cây được. Ta không phải là cần bắt chước in như kẻ khác, như kẻ ngu tối bắt chước người khôn vậy. Còn bắt chước người như vậy là còn nhờ người, còn nương tựa theo sự khôn khéo của người, thì không trông mong giải thoát được. Điều của ta san tạo phải là của ta, phải là ở trong máu mũ của ta mà ra, hay là ở nơi học thức Âu Tây với Á Đông hòa hợp nhau trong ta mà sanh ra. Các bực thánh nhân thường dục các đệ tử mình phải bỏ nhà cha mẹ đi. Bọn thanh niên ta ngày nay cũng phải vượt ra khỏi nhà cha mẹ, vượt khỏi cái xã hội hẹp hòi, xa bỏ non sông của ta một lúc. Ta cần phải sống trong một nơi tranh cạnh đăng trao dồi, tu lập lại chút tinh thần còn hoi hóp đây. Ta cần phải biết cái giá trị của ta. Ta cần phải sống trong một chỗ nào nó giúp cho trí thức và tinh thần của ta được cao thanh thêm nữa. Ta cần phải lên một chỗ non cao, ở một nơi yên tĩnh, mà tra mình cho biết cái thân của mình thế nào, rồi lấy con mắt hòa hảo, tương ái mà ngó cả vũ trụ, xã hội chung quanh mình. Chừng ấy ta mới bỏ chỗ non cao là chỗ ta đầy tao một lúc, mà trở về với xã hội, trở về với xã hội mà trong ấy ta có thể dùng trọn cái tinh thần tạo lập của ta, được nghĩa là ta đây là người an nam. Ta phải trở về xứ Nam Diệt này vì ta là người sanh trong xứ này, ta quen biết với non sông nòi giống của ta, thì ta làm việc làm của ta, ta khỏi mất công lần mò vô ích." Nguyễn An Ninh hiến trọn cuộc đời để hành động thực hiện chí hướng ấy. Nhiều thanh niên giàu tâm huyết đã ái mộ ông, cùng theo đuổi chí hướng. Về tác phong của ông, Phan Văn Hùng đã viết như sau: "Ông người thể chất yếu, nhờ thể thao, nhờ đi xe đạp nhờ chịu cực mà mới khỏe được ông thân ông hiện có bệnh bại đang ngồi rủ ở nhà dịch tự điển khang hy ông nên có chịu cái bệnh di truyền ấy nhiều ít người ông như vậy cho nên về sau này ở trong ngực hể thời tiết thay đổi là ông bị cảm ngay thế mà ông ghét đám thanh niên ăn sung mặt sướng đi ra nửa bước đã ngồi xe ông muốn bày ra một cảnh sinh hoạt tự do mà cần lao như dân đi làm rừng làm rẫy quần áo giải bô Chiếc nóp, để cơm, bầu nước, rồi là minh mông đâu cũng là nhà. Ông nói, ở trong nhà ông thấy kèo cột nó đè ông, ông không chịu được. Ông lại cũng hay hát câu. Một bầu thế giới minh mông dành riêng cho kẻ bền bồng phiêu lưu. Tội nghiệp thay cho những người ru rú trong nhà. Các phong bình dân ấy có sức thu hút mạnh. Khi vào tù cửa vừa đóng lại, thiên hạ dây chung quanh ông. Khám bên kia có mấy người chung song sắc qua chào. Người năm xưa viết báo là Clodger Feli làm cho một góc trời nam chấn động. Bạn thanh niên đột khởi như sóng điện nổi trong lòng. Phồn gian nịnh ghê hồn như búa trời xa trước mặt. Mà cả nước bước một bước dài trên con đường cải cách. Người ấy là người quyết sống đặng làm cho đều phải nó thắng đều quấy. Hôm nay vì binh giật một đứa ngu không đáng binh giật là tôi mà phải chịu nhẫn nhục, chịu cho điều quấy nó đè ép mới đáng thương, đáng thảm là giường nào hỏi ra thời ông không để cho bị bắt mà chính là ông thân đến nạp mình sau khi thấy tờ tập nã của chánh phủ thuộc địa nói rằng ông đã đào thoát đi rồi ông thuộc lại lúc đi nạp mình ông mặc đồ dài toàn sắc trắng tinh khiết mà nói rằng khi đem mình cho người ta làm lắm tôi muốn cho tôi trong sạch Đến năm 1928, An Ninh tạo được một phong trào nông dân, phong trào ấy âm thầm và thiếu huấn luyện chính trị. Có người nhận xét rằng Nguyễn An Ninh mang tâm hồn nghệ sĩ, ít nghĩ tới việc tổ chức lực lượng cách mạng. Nhưng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở một kẻ sĩ, ở một nhà hiền triết nồng nhiệt yêu nước. Cách mạng không phải là độc quyền của kẻ sĩ, nhưng là sự đóng góp của toàn dân từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhiều miền, nhiều giới Ông làm tròn sứ mạng của kẻ sĩ Sáng tạo, đi tiên phong Đốt lên ánh đuốt sáng rực Trong buổi bình minh đầy dông tố Sài Gòn ngày 25 tháng 7 năm 74 Phụ lục Hiến nghệ cải lương Ông Lương Khắc Ninh diễn thuyết Tại nhà hội khuyến học Sài Gòn Ngày thứ tư 28 tháng 3 năm 1917 Đúng 8 giờ tối, có khai trương diễn thuyết tại nhà hội Khuyến học Sài Gòn. Có quan bác giật Bùi quang chiêu là Động lý hội, quan phủ Nguyễn Văn Hải phó Động lý, quan huyện Lê Bá Trang tư văn hội, quan huyện Đinh Trường Cửu, quan huyện Lê Thành Long, quan huyện Nguyễn Văn của và nhiều hội viên chứng giám. Trước hết, quan Động lý hội đứng dậy tỏ ít điều cùng hội viên rằng, hội khuyến học vẫn là hội lập để mà quá dân để làm cho trong nước được mở mang hầu có giỏi bước văn minh một ít. Ê vậy, hội chẳng phải để làm mà khuyến khích văn chương mà thôi. Hội cũng dốc sức cho nhân dân nông nã theo nông thương, kỹ nghệ nữa. Vậy hí nghệ là một nghề nền cải lương. Lại ông Lương Đại nhân là người rành nghề, sẵn lòng giải nghĩa cho rõ ràng. Xin các hội viên hãy hết lòng nghe ngài trần thuyết. Rồi đó ông Lương Đại Nhơn lên diễn đàn trước xin lỗi viên quan chức sắc mấy ông, mấy thầy rằng chẳng phải tự xưng thông thạo mà dám làm nhọc lòng mấy ông mấy thầy. Xong xét vì ngài tuổi quá 50 lại làm bầu gánh nên từng trải một ít trong nhà nghề xin dẫn ra cặn kẻ. Sao ngài khởi ra nói về nghề hát? Ngài nói rằng hát sướng thổ xưa tại trong cung cấm bày ra, trước hết thì là đờn ca nghe cho êm tai sao lần lần chế biến sắp ra có đào kép múa men chơi chỉ muốn giúp vui cho người coi mà thôi sao nữa các đấng tiên hiền đặt tuồn ra có đủ tam can ngũ thường sắp đặt lớp lan rành rẽ ban đầu để cho kẻ dạy hành hôn người ngay mắc nạn rốt lại thì người ngay được hưởng đứa nịnh bị trù chủ ý cổ nhân là muốn răng đời thử xem điều này thì biết Các ông có thấy như hát lối người ngay phải lắm lúc, tai bay quả gửi, chạy đầu này bị dèm xỉm, qua bên kia bị hiếp đáp, kiếm đường đi lánh thân mà kẻ nịnh còn rượt theo mà muốn giết. Thấy như vậy ao ước trong cho có người đến mà giải cứu kẻ phải lâm nạn, dầu cho đứa hung hăng đảng tử ở nhà ăn cướp giật đồ người, đến đó rồi thì nó cũng có chút đỉnh lương tâm mà thương hại cho người lâm cơ thất thế. Rất đổi là kẻ vô lương vô khái còn dạy thay huống chi là bực lương thiện. Thấy được như vậy rồi chắc sao người coi về cũng suy nghĩ mà tu lành lánh dữ Ấy là cuộc hát của cổ nhân. Đương thời đây gánh hát thiếu chi một tổng có chỗ có tới hai ba gánh người lập gánh hát bầu thì lo kiếm lợi bạn hát thì làm có chừng đó đặng lãnh tiền mà ăn hút thôi. Lại như vậy nữa Bạn hát hay mượn tiền của bầu khi năm ba đồng, khi năm bảy chục lần lần thành ra đôi 300 lấy chi mà trả? Chừng ấy chỉ có hát mà trừ nợ làm sơ sỉa đó thôi, có ráng đâu mà trả nợ. Dường ấy biểu sao không hư không tệ, người ăn nam ta thỏa nay dẫn cho nghề hát là nghề hạ tiện, nên người có học thức một ít thì không làm, để cho kẻ ngu dốt nó hát vì cái dốc ấy nó làm cho mấy chú kép là một ông quan cũng không ngồi cho vững bộ tịch lất khất đọc một cái thơ phùng mang trợn mắt phun râu và làm nhiều chuyện dễ cho trang thức giả đến coi rất hổ đã vậy chúng nó lại tưởng mình hay mình giỏi dẻ cái mặt dằn dện cho nhiều là tốt ngồi giữa rạp nói cho lâu là hay không chịu sửa có vậy cách lịch sự cho cũng trơ trơ ấy vậy là cuộc hát kim thời Ngài tưởng rằng nếu muốn cải lương chẳng phải bắt bọn đó mà cải lương được. Muốn cải lương phải làm sao? Theo ý Ngài, người an nam ta chẳng phải thông minh hơn các nước, song có đủ lực mà hành sự. Như văn chương lan xa là khó, mình học được, bắt giật có người học rồi, có lý nào các món học thức ấy ta theo được mà nghề hát ta chẳng theo được sao? Vậy thì làm vậy. Phải có người biết học ra đi hát, Chẳng phải hát tuần xưa, không dễ mặt dễ mày, cũng không ăn mặc lòe lòe đỏ đen như kép hát bây giờ đó. Người đi hát ấy là ai? Ban đầu chẳng phải lập ra một lần cho rành rẽ cho đủ điêu được. Vậy tôi, mất một vài chữ trong bản chính, nhiều thầy trai trẻ có sợ ăn sở làm, mất hai chữ trong bản chánh, đồng tiền còn hẹp đến mấy nhà buôn xin làm đêm làm giờ. Chớ chi một ít thầy hiệp lại, Nhân công một tuần chừng ít giờ tập hát theo tân thời trước là chơi, hai là có tiền mà xài, ba nữa là cải lương cái điệu hát. Chuyện nói đây không phải khó, đó học trò trường ta bê, đến lúc phát phần thưởng nó ra hát theo Lan Sa, bộ tịch như Lan Sa. Rất đổi là hát theo ngoại quốc, trẻ em còn làm được húm người An Nam mà hát An Nam không được sao? Chừng lập được một gánh hát như vậy rồi, ác người lang xa, trà, chệt khi nào rảnh việc sao cũng đến mà coi chơi bỏ sự đến rạp hát phải mắc cỡ mà xem trên nóc nhà chứ không dám ngó hát bội lúc ấy có ông Diệp Văn Kỳ là trưởng tử quan hàng lâm trực học sĩ Diệp Văn Cương đứng dậy xin lỗi mà hỏi ông đại nhân rằng Ngài nói nghề hát có ít nên sửa mà theo ý tôi thì lúc này chưa nhầm thời lúc này nghề nông ta còn trễ bước Kìa đồng tháp mười hãy còn đất quang nhiều không ai khai phá, kỹ nghệ lại không. May nhờ có quan bác giật bùi quang chiêu thiết lập hội giật tơ tại Tân Châu đó mới có một hội kỹ nghệ. Đông thương kỹ nghệ là đồ cần nhất mà không lo quá, để cả lương cuộc hát là đồ chơi không ít lợi không cần cho lắm, để lại về sao tưởng không hại chi. Huống chế sửa nghệ hát theo ý ngài muốn đó, có nhiều chỗ khó. Một là trong cuộc hát phải có nhạc, mà nhạc An Nam còn phải sửa. Vậy ai là ông nhạc sư ra sửa nhạc? Hai là tuồng đặc xưa nay thì ta dùng văn chương, dùng quốc tự. Vậy nay muốn sửa lại, ai là ông dân nhân đặc tuồng Ai là ông Cornelor? Ai là ông Moliere? Hai ông này là hiện sĩ đại danh binh Pháp đặc tuồng rất hay, sanh nhầm thế kỷ thứ 17. Ông Moliere lại là kép hát danh tiếng. Ba là hát phải có đào, có kép. Nhưng Ngài diễn thuyết cho anh em chúng tôi ra làm kép, vậy ai ra mà diễn thuyết cho bọn nữ lưu làm đào? Nếu Ngài làm được thì mấy anh em đây và tôi rất vui lòng mà theo hát. Ông Lương Đại Nhân đáp, nghề nông ta phát triển rồi chứ, còn như Đồng Tháp Mười mà chưa khai phá, ấy là tại trời, chứ nào phải người muốn đâu. Bởi nước trời xuống nhiều ứ lại tại Đồng Tháp Mười, nên không thể khai phá một lần cho hết. Một ngày một ít, rồi đây cũng sẽ rồi chứ nào không. Mà muốn khai phá phải dẫn nước ra, muốn dẫn nước phải có sáng mốt kinh cho nước chảy. Nhà nước mỗi năm có xuất tiền ra làm việc ấy, có phải là không làm đâu, nhưng phải lâu ngày rồi mới được. Nói qua nhạc thì xin bãi nhạc đi. Đây tôi tính hát tiếng thường, không nam khách gì nên không kể đến nhạc. Hát tuần diễn mà răng đời thôi. Luận câu hỏi ai là Conneller, ai là Mollier thì không ai cả. Xét cho kỹ, hai ông ấy là danh sĩ theo đời ấy mà thôi. Nam kỳ ta cũng có người, tuy chẳng được như Conneller, Mollier, chớ cũng đặt để cho bực trung dung hiểu được. Chẳng phải đặt cao kỳ, mắt mỏi chi cho người tạm thường không hiểu thấu mà gọi rằng khó. Đặt tiếng thường dùng như vậy có khó gì đâu. Hỏi, anh đi đâu? Đáp, tôi qua anh. Hỏi, ai là đào? Tôi xin đáp, không có đào. Trước hết dậy đàn ông, sao đàn ông rành rồi mới sang đàn bà? Như lúc người Pháp mới sang Nam đó, có tính dậy đàn bà chăng? Sao cũng dạy đàn ông cho thành thục, rồi mới khai trường con gái chứ? Tính một lần sao cho thành tựu được? Ông Diệp Văn Kỳ nói, Ngài nói vậy phải rồi, xong việc ấy còn nhiều chỗ. Giả như Đức Thành Thái là người có học thức đủ, có quyền thế, có bộ hạ, có đủ tiền bạc, người có lộc cuộc hát trong cung, làm theo như Ngài nói đó, không biết chừng còn rành hơn nữa, mà người làm còn chẳng nên thay. Tại Nam Kỳ đây, tôi nghe Ngài ra làm bầu đặng tân chế ngày hát, mà Ngài đã làm được điều chi rồi đâu. Nên chi tôi tưởng việc ấy làm chưa được. Ngài lại khuyến khích, Mấy ông mấy thầy theo hát bội Nếu mấy ông mấy thầy đi hát bội tất cả Lấy ai mà lo về nông thương kỹ nghệ Là các mối ít lợi cần hơn hết Nên nghề hát mà thiệt là đại ích cho nước Ác đã có người sang Pháp mà du học việc ấy Nhưng bởi nghề ấy không phải cần Nên người sang Pháp chỉ học văn chương, bác vật, lương y, luật khoa Chứ không tưởng đến ca sướng Lấy theo nghĩa hát bộ thì tôi thiết tưởng người tử tế không dám giữ đâu Ngài muốn sửa nghề xin Ngài sửa cái tên trước đã Ông Lương Khắc Ninh đáp Việc làm thành bại ấy sự thường Nhưng có làm thử rồi mới biết Theo đây tôi có ý nói về mấy thầy trai ban đêm rảnh việc làm thêm chút đỉnh vậy thôi Chứ tôi không khuyến dụ học trò đi hát mà bỏ nông thương kỹ nghệ Còn như tiếng hát bộ, người xưa đặt vậy là gì kép hát nhảy nhót ra bộ, ra tịch. Sao lần lần ta nói trại ra là hát bội? Quốc dân đã quen dùng thổ này nên rất khó mà đặt tiếng mới. Bây giờ đây muốn đặt tuồng hát thì tôi chịu lãnh mà đặt. Chẳng phải là dùng dân chân, dùng tiếng cao xa, dùng điệu nói lối thường cho mấy con mẹ bán cá nghe cũng hiểu được nữa. Mấy bổn tuần của quan tổng đốc cao hữu dực ở An Giang thiệt rất hay. Mà đời này chẳng còn mấy ông nhiêu, mấy ông tú nữa, cho nên dùng bất tiện, đời nào là theo đời nấy thôi. Ông Diệp Văn Ký hỏi, ngài đã có đặt bổn tuồng nào chưa? Ông Lương Khắc Ninh đáp, có, tôi có đặt hiếm, mà chưa dùng nên chưa in ra bán. Nếu có hát thì tôi đặt chừng dài bữa rồi một bổn tuồng vậy tôi xin mấy thầy em hiệp lại tập chơi như người tập hát tay vậy. Tập tại nhà hội khuyến học này, rồi trước hết cũng hát thử tại nhà thôi, sao có nên sẽ tính thêm. Rốt lại, định ngày thứ tư, Evro, tự lại nhà hội mà tính, Lương Đại Nhân sẽ đặt tuồng đem lại. Có nhiều thầy vui lòng dâng lời dạy của Lương Đại Nhân và ước ao cho Lương Đại Nhân đặt tuồng cho ăn vào thời thế. Cho trùng điệu văn chương cho mỗi người đều nghe được, hiểu được cho động lòng mỗi người hầu cho mỗi người lấy đó mà răng mình được. Nhiều người trông mong cho cuộc này mau thành tựu, đặng cho người Nam Kỳ theo kịp người Bắc Kỳ. Có nghe rằng rạp hát tại Hà Nội thiệt là kinh dinh, người Lan xa cũng cho là phải điệu. Trần Phát Văn Trích trọn bài trong Nông Cổ Miến Đàm số 12 năm thứ 16, ngày 19 tháng 4 năm 1917.